Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn họ là lưỡng tính từng duyệt Sau khi xác định được tình cảm của nàng hôn lễ cũng không cần kéo dài nữa dù sao Linh Lan tuổi cũng không còn nhỏ chỉ là thế nào hắn cũng không nghĩ ra mẹ sẽ phản ứng như vậy Tại sao? Ngài không phải rất thích nàng rất thương nàng sao? Hắn hỏi Nàng không thể làm vợ của con Tại sao? Xin mẹ cho Hài Nhi một lý do Nàng là nghĩa nữ mẹ thu là muội muội của con Hải Nhi chưa bao giờ coi nàng như muội muội Mà đối đãi, Lý do này Hải Nhi không thể chấp nhận Đoàn lỗi lắc đầu nói Con không nghe lời của mẹ sao Nghe nhưng cần mẹ cho Hải Nhi Một lý do có thể thuyết phục Linh Lan nàng không thích hợp với con Mấy năm nay Linh Lan vẫn ở bên cạnh Hải Nhi Hải Nhi nhìn không ra nàng có nơi nào không thích hợp Nàng chỉ là một tỷ nữ Nàng không phải Rất nhiều năm trước đã không phải Chẳng lẽ mẹ không biết sao Đoàn lỗi trầm giọng nói Thế nhưng cũng không phủ nhận được sự thật Nàng đã từng là tỷ nữ Đoàn phu nhân có chút kích động Lỗi nhi Con xứng đáng có được thê tử tốt hơn Trong thành có rất nhiều nhanh môn thế ra Mẹ Đoàn lỗi cắt đứt lời mẫu thân Đã nghe ra vấn đề ở đâu Cho nên người không đồng ý Là bởi vì cho rằng Linh Lan không xứng với gia thế đoàn gia chúng ta sao Cho nên người mới không đồng ý sao Đoàn phu nhân mỉm môi Coi như chấp nhận Đoàn lỗi nhìn không chớp mắt về mặt nghiêm túc của mẫu thân, không tiếng động thở dài, hắn không ngờ mẹ lại sẽ để ý chuyện đó như vậy, hắn cho là... Mẹ, đoàn gia chúng ta cũng chỉ là một thương gia, có chút tiền mặt thôi, không thể xưng là danh môn thế gia gì đó. Làm sao ngươi có thể nói những lời đó? Đoàn phu nhân trợn to cặp mắt, lộ về mặt không thể tin. Hải Nhi nói là sự thật. Chuyện gì là sự thật? Người đi hỏi người bên trong sâu đành này, ai dám xem nhẹ đoàn gia chúng ta, ai dám nói đoàn gia chúng ta không phải danh môn thế gia. Nàng kích động nói. Một khi thương hành chúng ta phá sản hay sa sút mỗi người ai cũng dám nói như vậy, bởi vì đây là sự thật, một hơi hiện tại không dám nói, cũng chỉ là sợ hãi tiền tệ quyền thế của đoàn gia chúng ta mà thôi. Đoàn lỗi bình tĩnh nói. Người... Mẹ, thương hành đoàn gia có thể đứng vững như ngày hôm nay, không thể không nói đến công lao của Linh Lan. Hắn nói tiếp, tuy nói Hải Nhi không phải vì vậy mà kết hôn với nàng, nhưng nếu bàn về xứng hay không, hoặc có đáng giá hay không, Linh Lan nàng tuyệt đối có tư cách trở thành đoàn gia thiếu phu nhân. Cho nên, xin mẹ hãy đồng ý cho Hải Nhi cưới nàng vào cửa. Đoàn phu nhân mí mặt, chặt môi, không nói gì. Nàng cũng biết Linh Lan rất tốt, biết nàng đối với thương hành đoàn gia là trợ giúp rất lớn, nhưng là nàng vẫn không xứng với con trai mình. Lấy thành tựu bây giờ của lỗ nhi Có bao nhiêu danh môn quý trụ muốn hồ theo Muốn cùng đoàn gia bọn họ kết làm thân gia Nàng sao có thể để hắn cưới một tỷ nữ Khiến đoàn gia trở thành trò cười ở Châu Thành Bị mất hết mặt mũi đây Nàng tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra Nếu như người thật sự thích nàng Thì có thể làm nàng làm thiếp Mẹ sẽ không ngăn cản Nhưng muốn cưới nàng Mẹ tuyệt đối không cho phép Nàng nói như chém đinh chặt sắt Trừ nàng Hải nhi đời này sẽ không lấy nữ nhân khác Hy vọng mẹ có thể suy nghĩ lại một lần nữa, Hải Nhi cáo lui, Đoàn lỗi trầm giọng nói, sau đó xoay người rời khỏi thính Vũ Uyệt, hướng Quan Vân Uyệt đi tới. Dọc theo đường đi, miệng của hắn mím chặt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, khiến bọn người hầu nhìn một cái tim gan lên run sợ, không khỏi suy đoán rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Quan Vân Uyển trong thư phòng, linh lan chăm chú nhìn sổ sách, vừa tính toán phương hướng phát triển sau này của thương hành. Nàng nhớ, trước khi sống lại, sau khi nạn hạn hán xảy ra, còn xảy ra vài sự kiện nữa. Những sự kiện này cũng ảnh hưởng tích cực đến thị trường, khiến nhiều thực phẩm tăng giá. Những thứ đó từ bây giờ có thể bắt đầu thu mua, khiến cho thực hành đoàn gia lợi nhuận ngày càng tăng. Cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, phát ra y một tiếng. Nàng ngẩng đau lên, chỉ thấy thiếu gia mặt âm mưu từ ngoài cửa đi tới. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên Đón lấy hắn Thế nhưng hắn lại không nói hai lời duỗi tay ra liền ôm nàng vào trong ngực Làm nàng nhẹ ngẩn ra Thiếu ra Hắn không có lên tiếng đáp lại Cái gì cũng chưa nói Chỉ là lặng lặng ôm nàng Ôm rất chặt Làm nàng đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng Xảy ra chuyện gì Nàng lần nữa lên tiếng nhẹ giọng hỏi Đoạn lỗi đang do dự Có nên hay không nói với nàng lời nói sự thật hắn không muốn nàng bị thương nhưng cũng không cách nào lừa dối nàng. hắn biết chuyện vừa mới xảy ra ở thỉnh vũ uyển sớm muộn cũng sẽ truyền vào trong tai nàng. hơn nữa mẫu thân cũng có khả năng tìm tới nàng, muốn nàng cự tuyệt hắn hoặc rời khỏi đoàn ra. hắn phải để cho nàng có chuẩn bị tâm lý, để cho nàng cam kết, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net